Lâm khiếu đừng tự đánh giá một chút, tiện tay đưa cho đặc nạp một khỏa dược hoàn nói, đem khỏa dược hoàn này nuốt vào, tuy rằng không thể so được với kim dương đan, thế nhưng không thua kém quá xa, hẳn là có thể làm cho ngươi khôi phục vài phần nguyên lực, ngươi mở ma pháp thuẫn cũng với đồng bạn của ngươi đi trước mở đường, ta theo sau đoạn hậu, đặc nạp tiếp nhận dược hoàn không hề do dự lập tức nuốt vào, thân thể hầu như hư thoát nhất thời khôi phục không ít, Nguyên lực còn không đến hai thành rất nhanh liền khôi phục đến hơn ba thành Đặc nạp kinh ngạc nhìn thoáng qua lâm khiếu đường Không khỏi tự suy xét lai lịch của thanh niên nhìn qua không có gì sâu sắc cho lắm Ý tứ của lâm khiếu đường rất chính xác Những người khác không hề phản đối Vừa rồi có thể đánh chết được thâm Uyên lão thu Tất cả mọi người đều biết đó là công lao của vị thanh niên này Hắn lại cứu lôi ti một mạng Nữ phi long kỷ sĩ thông thường có tích cách rất độc đoán lúc này không hề hỏi thêm bất cứ câu nào, đi theo đặc nạp bước lên cầu, không gian trên cầu chật hẹp, hai người sóng vai đi có vẻ như phải chen chúc nhau, bởi vậy tám người chia làm bốn hàng, đặc nạp mở chiếc thuẫn ma pháp đi đằng trước, lâm khiếu đừng phóng nguyên thức dò xét đi sau cùng, thâm nhập vào trong vũ khí, mấy người bưu na cảm thấy đầu óc trầm xuống, mắt nổi sao, ao. đúng là có dấu hiệu chúng độc. Càng đi sâu vào bên trong vũ khí độc tố ẩn chứa lại càng mạnh hơn, thậm chí đối với y phục trên người bắt đầu hiện lên tác dụng ăn mòn. Mấy người dùng hết toàn lực chống cự lại độc khí, thế nhưng độc tố lại quá mạnh mẽ, dần dần có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Tính huống của đặc nạp và lôi ti cũng không khả quan cho lắm, trận đánh với thâm uyên lão thú vừa rồi làm cho bọn họ tổn hao quá lớn, lúc này đối mặt với cường độc có điểm lực bất tòng tâm. Trong tám người chỉ có lâm khiếu đừng không có cảm giác, độc lực đối với từ điển của lâm khiếu đừng mà nói chỉ có trăm lợi mà không có đến một hải na thở phì phò từng ngụm lớn, lúc đối mặt với độc khí, đối với một chiến sĩ trọng trăng như nàng, ngoại trừ dùng sức mạnh và sự cường trắng của cơ thể để chống lại thì không còn biện pháp nào khác. Về điểm này ngay cả lão ba mà cũng tốt hơn na rất nhiều. Tuy rằng thể chất của ma pháp sư cực kỳ yếu ớt thế nhưng kỹ năng ma pháp phong phú lại bù đắp được khuyết điểm này. Trên người lão ba mã được bao phủ bởi một tầng thủy thuẫn, vì vậy độc tố có thể xâm nhập vào cơ thể rất có hạn. Vilna mặc bộ khôi giáp màu hồng nặng nề lúc này lộ vẻ mệt mỏi bất kham, lại thêm độc lực dần dần hù hóa bộ khải giáp trên người. Dưới sự ăn mòn độ nóng của khôi giáp càng dần càng tăng cao. Vilna rứt khoát cởi bộ khải giáp ra ngoài. Trong bộ khôi giáp, Vilna chỉ mặc một bộ quần áo mỏng bó sát người, thân thể đầy đạn lộ ra ngoài không khí. Đã không có liên lụy của khôi giáp, nhưng tình huống của Vilna lại không chuyển biến tốt hơn bao nhiêu. Bộ quần áo bó sát người màu hồng càng không chống đỡ nổi sự ăn mòn của độc tố, từ từ mềm hóa rồi phân giải. Chuyện được phát tại trang web mới.com. Chương 243. Hư không môn ngoại trên đùi mềm nhũn, cả người dồn hẳn về phía trước, một bàn tay to đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng nâng cánh tay của na một tầng quang mang hơi mỏng đem na bao phủ bên trong. Nhất thời nàng cảm giác thư thái hơn rất nhiều, cảm giác độc khí công kích liên tục nhất thời biến mất không thấy, cảm kích nhìn thanh niên đeo thanh cử kiếm trợ giúp nàng cảm tạ tiền bối. Không khách khí, những người khác ta mặc kệ. Thế nhưng ngươi lại không thể chết, một lúc nữa tới hư không môn còn cần chìa khóa của ngươi. Lâm khiếu đừng thản nhiên nói. Câu trả lời gần như vô tình, làm cho thân thể của na nao nao, trong lòng âm thầm tự diễu cười. Vừa rồi bản thân đã xuất hiện một tia huyễn tưởng không thực tế. Huyễn tưởng có người thương hoa tiếc ngọc. na nhìn lão ba mã và lộ hy đang gian nan đi phía trước. Khẩn cầu nói, tiền bối, cầu người trợ giúp họ. Cứ tiếp tục như vậy, sợ là bọn họ sẽ phải chết. Van cầu người, khuôn mặt của Lâm khiếu đừng không hề có biểu tình gì liếc mắt nhìn na, Không làm bất cứ biểu thị gì, lạng yên đi về phía trước. na cắn chặt môi dưới, trong lòng bốc lên một cỗ lửa giận. Sự cao ngạo của một công chúa không ngừng tăng cao, đột nhiên dừng lại nói. Tiền bối, nếu như người không trợ giúp bọn họ, ta sẽ không đi nữa. Chết ở chỗ này được rồi, mọi người ai cũng đừng nghĩ tiến vào tầng trong Lâm khiếu đừng cũng theo đó dừng cước bộ lại Không nói gì chỉ là lặng lặng nhìn na đang bạo phát tính tình công chúa Trong mắt tựa hồ như hỗn loạn một tia nghiền ngẫm Công chúa, ngươi thế nào lại không đi nữa Lộ hy phát hiện ra tình huống, xoay người lại kỳ quái hỏi na còn đang muốn nói cái gì Đột nhiên nhìn thấy trên người lộ hy cũng có một tầng quang mang giống như trên người của mình. Độc khí hoàn toàn bị cách ly bên ngoài, không thể tiến vào cơ thể. Dương mắt nhìn lên tất cả mọi người cũng có một tầng quang mang y như vậy. Trong lòng na cảm thấy xấu hổ vô cùng, thầm tự mắng bản thân ngu ngốc. Không có việc gì, chỉ là thân thể của ta có chút đau nhức Đi thôi, thần sắc na hơi biến đổi, trả lời qua loa. Lâm khiếu đừng lắc đầu tiếp tục hướng về phía trước bước đi, để lại Na cuối cùng đang ngẩn người nhìn, lập tức hoàn hồn rồi đuổi theo. Tiền bối, xin lỗi, Na nhận sai nói. Lâm khiếu đừng xua tay không hề trước mắt, tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Bên ngoài hư không môn là một hành lang rộng rãi, điểm cuối cùng chính là hư không môn, chỉ khi tập hợp đủ năm chiếc chìa khóa mới có thể đem hư không môn mở ra. Đương nhiên phải có điều kiện nhất định ma pháp trận trên hư không môn đang ở trong thời kỳ suy kiệt. Làm một người duy nhất có tu vi địa vương dai sấm trận, ốc chát là người thứ nhất đến nơi. Giống như thời điểm bên ngoài ma tháp cấm địa, ốc tháp đối với những thượng cổ ma pháp trận này cảm thấy cực kỳ hứng thú Tuy là người đến đầu tiên nhưng chỉ đứng một bên lẳng lặng ngắm nhìn hư không môn, phảng phất giống như muốn nhìn thấu tất cả. Sau khi ốc chát đến nơi được ba canh giờ, trong hắc hà, con sông màu đen, cuồn cuộn, dầm một tiếng, bóng đen thật lớn từ trong hắc hà chạy ra ngoài, bay lên cao một trượng, đông một tiếng, rơi xuống bên bờ hành lang. Ngoại trừ ốc chát ra thì người thứ nhất đến nơi lại chính là bỉ mông nhất tộc Khăn Long, hắn vượt qua hắc hà bằng cách bơi dưới nước, hành động này ngay cả ốc chát cũng thoáng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá thú nhân chính là chủng tộc lấy lực lượng mà nổi danh. Vì mông tộc lại càng là đỉnh cấp tồn tại trong thú nhân tộc. Tự nhiên không hề lo ngại trong hắc hà sẽ xuất hiện ma thù. Bản thân bọn họ chính là ma thú cực mạnh. Khăn long đưa mắt nhìn ốc chát. Rồi nằm trên mặt đất lơ mơ ngủ. Đợi những người khác mang chìa khóa đến nơi này. Chiếc chìa khóa trên người hắn là do khố ban ban cho trước khi hắc sấm trận. Lại qua ba canh giờ. Thân ảnh của nam tử tinh linh rốt cuộc cũng xuất hiện trên cầu. Sau đó đến vân cạnh ốc chát, hơi hơi thi lễ, rồi ngồi xếp bằng một bên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hai canh giờ tiếp tục trôi qua, ốc chát thu hồi ánh mắt nhìn hư không môn, tự đánh giá chắc không được bao lâu nữa thì người thứ tư sẽ hiện thân. Quả nhiên, rất nhanh trên chiếc cầu bắc ngang qua sông có động tĩnh, hơn nửa động tính còn rất lớn. Khăn long vẫn ngủ ngon lúc này mạnh mẽ mở hai mắt. Nam tử tinh linh cũng đứng lên, trong mắt của ốc chát càng phát ra quang mang kỳ dị, bởi vì lần này số người đến có vẻ như hơi nhiều. Phóng nguyên thức ra tra xét, dĩ nhiên có tới 8 người, ốc chát và tinh linh nam tử liếc mắt nhìn nhau, đều hiện rõ vẻ kỳ quái. Mỗi lần tu luyện giả đến đến hư không môn, số lượng đều thất thưa thớt, chưa từng có lần nào vượt quá 10 người, lần này lại có đến 8, hơn nữa ba người đến trước. Tổng cộng hiện giờ là 11 người, đây là lần có số người nhiều nhất trong lịch sử những lần sấm trận. Nguyên nhân như vậy làm cho ba đại cao thủ nhất thời cảnh giác. Tuy rằng vừa rồi tra xét được những người này tu vi không cao lắm, thậm chí còn rất thấp. Bốn người trong đó chỉ có tu vi sư giai mà thôi. Những người khác thì có tu vi đại sư giai, còn có một ám gia tinh linh tận lực thu liễm khí tức, ứng với tu vi đại sự giai. Tổ hợp như thế này thực lực còn không bằng một vị có tu vi linh hồn dai, thế mà bọn họ cư nhiên đến được nơi này, còn có thể bình yên qua được chiếc cầu tràn đầy độc khí, liệu có thể là trên người bọn họ mang theo một bảo bối cao cấp nào đó. Người đầu tiên rốt cuộc đã xuất hiện là một vị ma pháp sư, trên người hắn có gia trì mê muội pháp thuẫn, nhìn qua có điểm uể hoài, theo sát chính là một vị nữ tử sinh đẹp mặc trang phục kỳ sĩ. Phía sau là một vị ma Pháp Sư Già nua tiếp sau nữa là một nam Kỵ sĩ, cuối cùng là một nữ cận vệ tay cầm trường thương. Năm người này là nhóm đầu tiên đi ra. Một lát sau, vị ám gia tinh linh sắc mặt lạnh lùng xuất hiện phía đầu cầu. Phía sau là một nữ tử ăn mặc cực kỳ lộ liễu, đôi nhụ phong cao vút no đủ êm dịu. Khăn Long đang muốn tiếp tục ngủ say nhất thời hai mắt tỏa sáng, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Thú nhân từ trước đến này đối với nữ tử nhân tộc đều có hứng thú rất lớn, thậm chí gần đến mức khát cầu. Bất quá có một siêu cấp cao thủ nhân tộc như Ốc Chát ở đây, Khăn Long có to gan đến đâu cũng không dám quá đà. huống hồ đối phương có tới 8 người, 4 gã cao thủ đại sư dai, còn chưa đến mức quá mềm để Khăn Long có thể tùy tiện khi dễ. Khăn Long phải đem dục hỏa trong lòng mạnh mẽ đẻ ép. Thân thể thật lớn làm bộ nằm xuống mặt đất tiếp tục ngủ say, thế nhưng con mắt nửa khép nửa hở gắt gao nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nữ tử mặc bộ y phục màu hồng, hận không thể nhảy tới nắn bóp mấy cái. Người cuối cùng từ trong sương mù đi ra chính là một thanh niên lưng đeo cử kiếm thật lớn. Thanh niên này có khuôn mặt khá tuấn lãng, tóc đen mắt đen, dĩ nhiên không phải là chủng tộc thông thường trên minh tây đại lục, khí tức trên người hắn cực kỳ yếu ớt. Hầu như là người yếu nhất trong 8 người ở đây, hơn nữa không thể dò xét được khí tức trên người hắn rốt cuộc thuộc về chức nghiệp gì, hẳn là tu vi chân thực. Ốc chát đối với tổ hợp này rất không giải thích được, nếu như có thể lợi dụng đoàn đội để vượt qua được mấy chỗ nguy hiểm trong tầng ngoài, tu vi thấp hơn một chút cũng không phải là vấn đề quá lớn, chỉ cần ăn ý hợp tác, hỗ trợ đồng bọn có thể thuận lợi qua được. Thế nhưng chức nghiệp của tám người này phân phối cực kỳ hỗn tạp, cũng không phải là có nghiên cứu từ trước. Vừa nhìn đã biết là Lâm Trận mới tập hợp cùng một chỗ. Một vị là kiếm sư, một vị là trọng trang kiếm sĩ, một vị là ám ảnh thích khách. Hai vị ma pháp sư và ba vị kỷ sĩ. Ba vị kỷ sĩ lại không có tòa kỵ, khả năng tòa kỵ ẩn giấu không lớn lắm. Bởi vì hiện nay ghi chép về những trang bị có thể chứa được vật sống thực sự ít ỏi đến đáng thương. Hẳn là không ở trong tay tám người này. Như vậy rốt cuộc là bọn họ làm thế nào để qua được những chỗ hung hiểm vừa rồi? Ốc chát có chút không thể lý giải. Thế nhưng làm một cao nhân đương đại nên không tiện mở miệng hỏi. Tám người yên lặng đi tới trước hư không môn. Bọn họ chọn một địa phương cách ba người ốc chát hơi xa một chút để nghỉ ngơi. Các người có chìa khóa hư không môn hay không? Ốc chát cao giọng hỏi. Đặc nạp vừa muốn đáp lời, lại bị lão Pháp Sư ba mãi chặn trước. Tiền bối, chúng ta có một chìa khóa. Ốc chát là ma Pháp Sư mạnh nhất minh Tây Đại Lục trong gần 100 năm gần đây. Địa vị trong lòng lão ba mã cực kỳ cao, thậm thì còn sùng bái như thần tượng. Có thể đứng trước mặt thần tượng nói mấy câu, đối với lão ba mã mà nói đây là một chuyện phi thường vinh dự. Lôi ti và đặc nạp hơi hơi kinh hãi, không nghĩ tới đám người này lại có chìa khóa hư không môn. Hai người bọn họ hầu như là dùng phương thức đánh bạc để đi vào tầng trong, thế mà những người này lại có chuẩn bị kỹ lưỡng mà đến. Ốc cháy gật đầu trong dự liệu, sau đó không nói lại nhiều, trên người bắt tỏa ra một tầng quang mang nhu hòa. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Hồng hồ tử, tên gọi của ải nhân dâu hồng, có vẻ phong trần mệt mỏi đi tới. Nhìn hành lang trước hư không môn khá náo nhiệt. Lập tức bước đến. Hồng hồ tử đến bên người nam tử tinh linh hỏi. Lô tạp tư, đám người này là sao vậy? Nam tử tinh linh lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm. Vút vút tròm dâu. Lão Ải Nhân tháo túi rượu tại thắt lưng ra mạnh mẽ ừng ực uống hai ngụm, lau miệng rồi nói tiếp, lần này, cổ mộ trong ma tháp cấm địa tầng trong muốn náo nhiệt rồi, chịu, chết càng nhiều có lẽ chính xác hơn, diện mục của Lô Tạp Tư trong trèo nhưng lạnh lùng nói. Lão Ải Nhân làm động tác nhún nhún vai, đối với hình thể của hắn mà nói, làm động tác như vậy có chút hoạt kê đối với ta mà nói không quan hệ nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần tìm được thứ mình muốn là được rồi. người của hai đại giáo hội vẫn chậm chạp chưa thấy đến. Không biết là không may gặp phải nơi nguy hiểm hay là cố tình đến trễ. Nói chung tiếp tục qua ba canh giờ, vẫn như vũ không thấy có người nào tới. Hai đại giáo hội phân biệt có hai chiếc chìa khóa. Nếu như bọn họ không đến, vậy thì tầng trong này không cần mơ mộng nhiều. Không ít tu luyện giả cấp thấp sợ là đã tìm được thứ tốt trong tầng ngoài. Thế mà những siêu cấp cao thủ như mấy người ở đây, vẫn phải ngây ngốc chờ đợi bên bên ngoài hư không môn. Rốt cuộc, trên cầu cũng xuất hiện ba cố khí tức cường đại. Tam đại cử đầu của Lai đặc giáo khoan thai bước đến. Bất quá từ biểu tình vô cùng bĩnh tĩnh của họ có thể thấy được quãng đường vừa rồi không có nhiều gian nan. Tam đại cử đầu vừa mới dừng bước, tạp Tây Lì Á đã phát hiện xa xa. Chỗ tám gã tu luyện giả có một thanh niên nam tử đang đứng Con ngươi màu lam của tạp Tây Lì Á mạnh mẽ co rút lại Lập tức nhận ra Lâm Khiếu Đường Trên mặt hiện lên một nụ cười khẽ 10 năm qua không bắt được ngươi Không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này Áo phỉ khắc và da la lúc này mới phát hiện ra Truy na phạm bị lai đặc giáo hội phát lệnh truy nã 10 năm nay Trong lòng Lâm Khiếu Đường âm thâm kêu khổ Bản thân đã tận lực thu liễm khí tức, cuối cùng vẫn bị ba người này phát hiện ra. Nếu như chỉ có một mà nói, Lâm Khiếu Đường thực ra không sợ hãi, có thể tranh đấu mấy hiệp, rồi dưới chân bôi dầu, lấy lực lượng của một người chắc chắn không làm gì được mình. Thế nhưng lúc này lại có ba người đồng thời đến, chuyện này không tốt lắm nha. Ngay khi Lâm Khiếu Đường âm thầm suy nghĩ sách lược ứng đối, Tây tắc lì á mặc một bộ ma pháp trường bao hoa lệ màu lam dùng sắc mặc bất thiện nhẹ nhàng đi tới chuyện được phát tại trang web audio mới .com chương 244 mộ trung chi tháp nhìn thấy thánh nữ lai đặc giáo hướng về phía bên này đi tới mấy người biu na cảm thấy thấp thỏm bất an hiện tại quốc gia đang ở trong tay bọn họ lẽ nào lại muốn khi dễ những quý tộc gặp rủi ro mất nước như các nàng Thế nhưng đừng đừng là thánh nữ đại nhân, theo lý thuyết nàng ta không nhận thức những quý tộc tiểu quốc này mới đúng. Đi qua mấy người Na tạp Tây lì Á ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ lướt qua, trực tiếp hướng về phía lâm khiếu đường đang đứng sát lễ hành lang. Các hạ rất quen mặt, có phải là chúng ta đã gặp qua ở nơi nào đó, trong mắt tạp Tây Lỉ Á hiện lên một tia giảo hoạt, vậy sao? Nhưng tại hạ thực tế không có ấn tượng gì, một nữ hài Mỹ lệ như tiểu thư đây, nếu như đã gặp qua một lần, nhất định không quên mới đúng. Sắc mặt lâm khiếu đường cực kỳ bình tĩnh, ngôn từ mang theo sự khen ngợi trả lời. Tạp Tây Lý Á khẽ cười nói, rất có thể đúng như vậy, bất quá hành động rất giống nhau, có thể tránh né sự truy nã của bản giáo hơn 10 năm, còn có thể đem thánh quang chi độc trong cơ thể bài trừ ra ngoài. Các hà coi như có chút bản lãnh, có hứng thú gia nhập bản giáo hay không? Không dám trèo cao, lâm khiếu đừng đơn giản nói. Tốt lắm, vậy thì hiện tại, ở chính chỗ này, ta sẽ đem tên tội phạm truy nã đã trốn chết 10 năm như ngươi quy án. Tạp Tây Lỳ Á nói trở mặt liền trở mặt, trên tay chợt lé sáng, một viên hỏa cầu màu trắng hiện lên phóng tới. Đúng là chú ngự cũng không cần tụng niệm, nói đánh là đánh. Lâm khiếu đừng hiển nhiên không chịu bò tay, đưa tay lên ngăn cản hỏa cầu màu trắng, mượn lực đẩy mạnh thối lui về phía sau hơn 10 trượng. Tây tắc lì á rất ngoài ý muốn nhìn thanh niên, không nghĩ tới hắn có thể đơn giản như vậy hóa giải được thánh quang cầu. Hai cánh tay trắng mút trong không trung vẽ lên những ký hiệu khác nhau, nhất thời vô số thánh quang cầu bay vụt ra ngoài. Trong lòng lâm khiếu đừng kêu khổ không ngớt. Cứ tiếp tục như vậy thì đừng nghĩ đến việc vào được tầng trong, khổ tuy có khổ nhưng tay không hề rảnh rỗi, lập tức ngưng thần chuẩn bị chống lại công kích của thánh quang cầu. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên vạn vèo, hơn 10 khỏa hỏa cầu màu đen xuyên qua, cùng với những khỏa thánh quang cầu bắn về phía lâm khiếu đường ba chạm vào nhau, bắn ra quang mang sán lạ hai bên lập tức trung hòa. Nhiều chuyện, Tây tắc lì á ngử lạnh một tiếng. Nhưng không tiếp tục xuất thủ, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cây cầu Chỉ chốc lát, một bóng đen lao vùn lụt mà đến Trong nháy mắt đã đến bên người lâm khiếu đường Sắc mặt áo la lạp vô cùng lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn đối phương Áo la lạp, ta đang chóc nã truy phạm của bản giáo Cùng ngươi có quan hệ gì chứ? Tạp Tây Lý Á giận dữ nói Những người khác ta có thể mặc kệ, nhưng người này không thể bắt áo la lạp không hề nhường nhịn a vì sao lẽ nào ngươi và tiểu tử này có gian tình hừ xem ra đặt khắc giáo của các người rất tùy tiện a ngay cả thánh nữ cũng có đức hạnh rách nát như thế này vậy thì người dưới sẽ ra sao tạp tây lì á chào phúng nói oanh một tiếng vang lên trong màn vũ khí đột nhiên có một đạo hàn khí mạnh mẽ bắn ra Tạp Tây Lỷ Á nhướng mày nhanh chóng khởi động ma pháp thuẫn chống lại hàn khí. Sắc mặt mông Tạp không thiện ý hiện thân tại chỗ, lạnh lùng nói. Người này có nguyên xa trên người. Trước khi đi qua, ma quang trận không cho phép bất cứ ai động đến hắn. Sắc mặt của Tạp Tây Lỷ Á nao nao, tuy rằng đây là lần đầu tiên nàng sấm trận. Thế nhưng đối với ma quang trận, nàng vẫn biết khá nhiều. Đời thánh nữ trước đã nói với nàng không biết bao nhiêu lần. Tại vị trí trung tâm nhất của ma tháp cấm địa chính là cổ mộ của ma tháp đại thần. Kỳ thực chính là một cử tháp bị bồi lấp trên mặt đất. Tổng cộng chia làm 6 tầng. Mỗi một tầng đều có những ma pháp trận phi thường lợi hại và các cơ quan thủ hộ. Thậm chí còn có những nguyên linh vô cùng cường đại thủ hộ. Mỗi một tầng tiếp thép. Bảo vật bên trong theo trình tự càng quý báu hơn. Tầng thứ nhất và thứ hai đã sớm bị những người đi trước đào thành trống không. Tầng thứ ba cũng không còn nhiều lắm, tầng thứ tư ngẫu nhiên có người tới, thế nhưng đó đều là những người co tu vi ít nhất là linh hồn giai lại có thể khống chế Nguyên Sa. Ở Minh Tây Đại Lục thì Nguyên Sa là một loại ma pháp trang bị cực kỳ hiếm thấy, kỳ thực loại trang bị này cũng không có gì đặc biệt, tính năng cũng không phải rất mạnh, thế nhưng nếu muốn thông qua quan ải thứ tư ma quang trận thì lại có tác dụng vô cùng trọng yếu. Có người nói nơi đó bị vô số con mắt phát ra ánh sáng khó có thể nhìn thấy che phủ, đan chéo phức tạp, một khi không cẩn thận bị ánh sáng này chạm phải, lập tức sẽ khởi động ma pháp trận không biết tên và cơ quan máy móc công kích, thậm chí có thể đánh thức ma thú cấp 13 vẫn ngủ say trong phòng. ấn tầng thứ tư, coi như là cao thủ linh hồn giai đi nửa thì cũng kiểu tử nhất sinh. Muốn đi vào mổ thất tầng thứ tư, nhất định phải vượt qua, ma quang trận. Lời nói của mông tạp không chỉ làm cho tạp Tây Lì Á kinh ngạc, ngay cả ốc chát cũng lóe ra một tia sáng nhàn nhạt, nhạt trong mắt. Vốn ban đầu ốc chát suy nghĩ dựa vào lực lượng của chính mình có thể tiến vào trong tầng thứ tư mổ thất, nếu như không phải tiêu hao nhiều nguyên lực tại, ma quang trận mà nói, vậy thì xông vào tầng thứ năm cũng không phải không có khả năng. Có người nói từ trước đến nay chỉ có hai người thành công tiến vào tầng thứ năm mà hai người đó sau khi ra khỏi ma tháp cấm địa không bao lâu thì bế quan đột phá quan khẩu. Theo ghi chép lại họ thành công đột phá bình cảnh địa vương giai, tiến vào giai vị cao hơn, sau đó biến mất khỏi phiến đại lục này. Lúc đầu mọi người đều nghĩ rằng họ đã chết, thế nhưng cho đến bây giờ không có căn cứ chính xác để chứng minh điều này. Một cao thủ cấp độ như vậy, cho dù chết đi cũng tuyệt đối không hề có động tĩnh gì. Sau đó không lâu, lại có người nói rằng, họ đi di tích đại lục, bị đại thần triệu hoán, bởi vì bọn họ quá cường đại, tồn tại ở kỳ minh phong rõ ràng trái với quy tắc, vì vậy phải tiến vào thần giới. Trên thực tế, từ những ghi chép lịch sử và những văn vật còn lưu lại, địa vương dai là dai vị cao nhất tồn tại trên kỳ minh phong này. Về giai vị đế hoàng giai theo ghi chép căn bản không hề có Thế nhưng thực tế mấy vạn năm qua Kỳ Minh Phong không biết đã xuất hiện bao nhiêu cao thủ cấp địa vương giai Lẽ nào tất cả bọn họ đều không thể đột phá quan khẩu này hay sao Đáp án tuyệt đối không phủ định Nếu như từ viễn cổ đã lưu truyền xuống cách sắp xếp giai vị Vậy thì rõ ràng đã từng có người tu luyện thành công Bằng không họ không thể tự sáng tạo ra được Theo như mọi người suy đoán, đế hoàng giai là một lĩnh vực hoàn toàn bất đồng. Một khi tiếp cận lĩnh vực này thì đã không còn là người phàm nữa mà chính là thần. Đế hoàng giai trở thành điều kiện cơ bản nhất để trở thành thần. Đạt đến giai vị này sẽ tự động gặp phải triệu hoàn của thần, cưỡng chế thăng nhập thần giới. Điều này làm cho kỳ minh phong không hề có sự tồn tại của đế hoàng giai. Thuyết pháp này chính là một trong những suy đoán tương đối hợp lý. Thế nhưng cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, bởi vì tại kỳ minh phong cũng đã từng có một số truyền thuyết về hoạt động, tung tích của đế hoàng giai, tỷ như giết chết 15 cấp ma thù. Truyền thuyết tuy rằng không phải tỉ mỉ chính xác, thế nhưng không có lửa làm sao có khói. Tại phiến thổ địa kỳ minh phong này đã từng tồn tại một số nhóm cường giả mạnh mẽ hơn hầu hết các tu luyện giả hiện nay. Trong số bọn họ có rất nhiều tu luyện giả đã đạt đến thực lực đế hoàng giai, thậm chí còn vượt lên cao hơn, trở thành cường giả mạnh mất kỳ minh phong thánh tinh. Từ sau viễn cổ đại chiến, những tu luyện giả này đã ai danh ẩn tích, hơn nữa còn xuất hiện một lỗ hổng lịch sử nghìn năm, thời điểm đó không có bất cứ ghi chép gì, thậm chí ngay cả vật phẩm lịch sử lưu lại cũng không có, phảng phất giống như kỳ minh phong biến mất một nghìn năm. Sau đó lại xuất hiện, các ghi chép về viễn cổ đại chiến còn lưu lại cũng không phải rất nhiều. Mọi người chỉ biết đại khái đó là một hồi chiến tranh vô cùng tàn khốc và kịch liệt, tu luyện giả tử thương vô số, tình hình chiến đấu thảm liệt, hầu như đã đem toàn bộ kỳ minh phong phá hủy, trừ những chuyện đó ra không còn một ai biết được tình huống rõ ràng. Tạp Tây Lý Á cũng không muốn phát sinh xung đột gì với mông tạp, Bất quá nguyên nhân chủ yếu chính là lâm khiếu đừng có nguyên xa trên người, bằng không một người chuyên môn độc đoán như tạp Tây Lý Á tuyệt đối không bao giờ từ bỏ ý đồ. Khi hắc ám mục sư nila xuất hiện, người của đạt khắc giao đã đến đông đủ, về phần những người khác có đến hay không, không một ai quan tâm, năm chiếc chìa khóa rốt cuộc cũng được lấy ra. Ngoại trừ Viu Na ra, chủ nhân của bốn chiếc chìa khóa còn lại đều là cao thủ linh hồn dai trở lên, ốc chát. Tạp Tây lì Á, Áo La Lạp và Khăn Long, Ải Nhân Hồng Hồ Tử và Nam Tử Tinh Linh Lô Tạp Tư bởi vì có một số năng lực đặc thù nên có thể đơn giản đột phá ma pháp trận hai tầng đầu, bởi vậy cũng không lo lắng đến người khác mặc kệ không hỏi, nếu như không có bọn họ muốn xong qua tầng thứ nhất cũng mất nhiều công sức. Hình dạng của chìa khóa cực kỳ quái lạ, giống như con rắn quấn quanh trục, năm chiếc chìa khóa hầu như giống nhau, chỉ là màu sắc có hơi chút khác biệt. sau khi khởi động chìa khóa chúng sẽ tự động bay khỏi tay của chủ nhân tại không trung tập hợp một chỗ tự động hình thành một bộ phá giải ma pháp trận rất mạnh hư không môn chậm rãi mở ra mọi người không dám chậm trễ cùng nhau tiến vào trong hư không môn theo đó mà đóng kín năm chiếc chìa khóa lại một lần nữa bay về tay của năm người không gian trong tầng trong vẫn tràn ngập ánh sáng như bên ngoài Nhưng tựa hồ như thiếu đi vài phần khí tức nguy hiểm, mọi người một đường cấp tốc đi về phía trước, không gặp phải bất luận cái gì ngăn trở. Tựa hồ như mọi sinh vật ở đây đều rõ ràng thực lực của mọi người, không có thứ gì không biết sống chết chạy ra ngăn cản. Một đường đi tới, rất nhanh đã đến trung tâm ma tháp cấm địa, vùng đất ma tháp cổ mộ. Bề ngoài của cổ mộ giống như một chiếc tháp nhọn. Phảng phất giống như bị đất đá vùi lấp chỉ còn lại một phần nhỏ lộ ra ngoài như chiếc sừng to lớn. Mấy người đứng ngoài cổ mộ không có ai chịu vào trước. Trên mặt các cao thủ đều hiện rõ vẻ lo lắng. Tất cả đều nhìn thoáng qua nhau không tín nhiệm. Đã có vô số cao thủ sấm chân bởi vì người đồng hành hãm hại mà mất mạng bên trong. Hầu như hơn 9 phần đều là như vậy. Chỉ có không đến một thành là do bản thân không cẩn thận mà mấy mạng. bởi vậy thứ đáng sợ nhất không phải là bẫy dập là nguyên linh ma thú thủ hộ, mà chính là con người. Thế nhưng mỗi người đều có lập trường riêng, muốn toàn tâm toàn ý hoàn toàn hợp tác hầu như không có khả năng, coi như cao thủ đỉnh cấp nư ốc chát, tới thời khắc mấu chốt cũng có thể bị người khác đá xuống, đương nhiên chính ốc chát cũng có thể có tâm tư đá người khác xuống bất cứ lúc nào. Ta đến đây chỉ muốn tìm một khối thiên tinh thạch, Có thiên tinh thạch để chế tạo trang bị là thỏa mãn rồi. Ải nhân hồng hồ tử là người đầu tiên mở miệng nói. Thứ hắn muốn hẳn là có tại tầng thứ ba. Một khi lấy được lập tức ly khai. Đối với những thứ khác hắn không có nhiều hứng thú cho lắm. Cho dù là trăm nghìn thứ tốt thì lão Ải nhân này cũng không muốn mạo hiểm đi lấy. Vì vậy trước tiên làm sáng tỏ tâm ý của mình. Lô Tạp Tư bĩu Môi nói. Ta chỉ muốn lấy lại thứ vốn thuộc về tinh linh tộc chúng ta. Tinh linh khải giáp, tinh linh là một chủng tộc rất cao ngạo, đối với tinh linh tộc thì bên ngoài không có thứ gì tốt, thế nhưng cũng không nguyện ý để cho người khác trộm đi những thứ của bọn họ. Mà vị đại thần chủ nhân của ma tháp cấm địa này tựa hồ rất hứng thú đối với trang bị của tinh linh tộc, trong mộ địa của hắn có cất giấu rất nhiều vật phẩm của tinh linh tộc từ viễn cổ, bởi vậy mỗi một lần sấm trận tinh linh tộc đều phái cao thủ vào trong tìm kiếm lại những vật phẩm vốn thuộc về bọn họ, không hơn. Hai người đơn độc hành động là ải nhân và tinh linh đã kết thành liên minh đầu tiên. Chỉ hy vọng người của hai đại giáo hội khi vào trong không có chủ ý gì lên người bọn họ. Người của hai đại giáo hội không làm ra bất cứ biểu thị gì. Mông tạp âm thầm nhìn mấy người na nói. Mấy tiểu tử các ngươi hãy ở bên ngoài chờ đợi. Đỡ phải đi vào chỉ thêm phiền phức. na vội la lên. Thế nào có thể? Nàng còn chưa nói xong thì đã bị Đức Tạp Tư đứng một bên ngăn cản lại, nhỏ giọng truyền âm nói, công chúa Điện Hạ ở chỗ này tốt nhất không nên tranh luận nhiều với bọn họ, bọn họ đều là những đại ma đầu giết người không trước mắt, không nên xung động, hắn nói không cho vào thì không vào, có thể đợi bọn họ vào hết rồi chúng ta mới hành động, khi đó ma pháp trận thủ hộ đã bị phá, cớ sao mà không làm đây chứ? Lâm Khiếu Đừng vẫn âm thầm dò xét ba động của truyền tống trận, thế nhưng cho tới bây giờ không có đến một chút dấu hiệu nào, chỉ có thể tiến vào trong mộ tháp nhìn một cái. Chuyện được phát tại trang web bốn mươi 245, phát hiện ngẫu nhiên Lâm Khiếu Đừng là tu luyện giả duy nhất được đồng ý tiến nhập mà có tu vi thấp nhất, ngay cả Tân Tây Á cũng không ngoại lệ, cũng may hai người có mối liên hệ linh hồn cực kỳ mật thiết. Vì vậy không sợ chia lìa, trao đổi trong khoảng cách tương đối xa không có nhiều ảnh hưởng. Tầng thứ nhất bị một tường nham thạch dày phong. Ấn lại, nếu như không phá được bức tường này thì không thể tiến vào bên trong. Phá bức tường này hiển nhiên là nhiệm vụ của ải nhân hồng hồ tử, thanh, lôi hỏa chiến phủ, phía sau lưng rốt cuộc cũng có chỗ dụng võ. Dưới sự tàn phá của cây thần phủ và lão ải nhân, bức tường nham thạch dày ầm ầm đổ sập, nhưng mà phía sau lại có thêm một bức tường hoàn toàn tương đồng. Nhiều lần như vậy, tổng cộng đã đạp đổ 5 bức tường mang theo ma pháp trận gia trì. Tầng thứ hai rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc này lão ải nhân hồng hồ từ ngay cả hô hấp cũng bắt đầu không ổn định. Hiển nhiên muốn đập những bức tường vừa rồi không phải chỉ cậy mạnh là đủ. Bằng không nói để cho bỉ mông nhất tộc Khăn Long chẳng phải là càng dễ dàng hơn sao Tiến vào tầng thứ hai Một tòa, nộ điều trận thật lớn hiện ra trước mắt mọi người Đây chính là một loại ma pháp trận thưởng cổ hoàn toàn thiên về tính công kích Trong trận có hơn 10 con Thanh ảnh cự điều nhẹ nhàng chậm rãi bay qua lại Thoạt nhìn có vẻ rất vô hại Thế nhưng một khi có người dám xông vào Những con chim bằng năng lượng thực chất hóa này sẽ điên cuồng công kích Công kích bình thường đối với những con thanh điểu này không có tác dụng, hơn nửa số lượng của chúng thủy trung bảo trì tại 59 con, tiêu diệt một con trong thời gian nhất định ma pháp trận sẽ tự động sinh ra một con. Nếu như hủy diệt, nộ điểu trận này thì toàn bộ tầng thứ hai cũng theo đó mà hủy diệt, rất có khả năng gặp phải không gian liệt phùng, như vậy con đường vào tầng thứ ba hiển nhiên sẽ bị triệt để phong... Ấn, bởi vật chỉ có thể vượt qua trận này mà thôi Mọi người đứng ngoài trận nhìn 59 con thanh điều bay qua lại Có vẻ như không có biện pháp gì Lô Tạp Tư gỡ chiếc bao vẫn đeo phía sau Đem toàn bộ mũi tên bên trong lấy ra Những mũi tên này rất nhỏ tựa hồ như dùng một loại tài liệu đặc thù nào đó chế tạo thành Quang mang trong mắt Lô Tạp Tư lé ra Tất cả mũi tên đặt vào một chỗ Đồng thời lắp tên Dơ cung tên nắm thẳng vào 59 con thanh điểu trong trận. Lâm khiếu đừng bừng tỉnh, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai like là muốn dùng công kích duy nhất đem toàn bộ thanh điểu bắt rước. Đồng thời bắn ra 59 mũi tên, còn có thể bảo trì tỷ lệ bắn chúng cực cao. Ngoài trừ tinh linh tộc ra không có bất luận chủng tộc nào có thể làm được. Hơn nữa cũng tiễn cực kỳ đặc thù này chỉ có tinh linh mới có thể chế tạo ra. Lục quang quanh thân lô tạp tư lóe lên, nguyên lực bành trướng, cũng tiến trong tay phát ra từng trận thanh minh. Chỉ nghe thấy một tiếng xé gió, 59 mũi tên đồng thời bắn ra ngoài. Kỳ, thanh điểu viễn ảnh cư nhiên phát ra những tiếng kêu thảm thiết. 59 con thanh điểu bị bắn trúng trong nháy mắt biến mất. Những mũi tên vừa mới bắn tựa hồ như cùng với năng lượng của thanh điệu trung hòa vào với nhau, lập tức biến mất không thấy hình bóng. Ta chỉ mang theo bấy nhiêu mũi tên mà thôi. Lô Tạp Tư đơn giản nói một câu, nhanh chóng chạy đi. Những người khác theo đó dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua, nộ điều chân. Lâm Khiếu đừng cố ý thả chậm tốc độ. Khi Lâm Khiếu đừng vọt tới đầu bên kia đại trận lập tức cảm giận được phía sau có một cỗ lực lượng cường đại phát đến. Quay đầu nhìn lại, 59 con thanh điều cư nhiên đã sống lại toàn bộ. Lướt qua, nộ điều trận. Đến một không gian rất lớn, nguyên lai like là căn phòng chứa đồ, thế nhưng bên trong trống rỗng, chỉ có vài thứ vật nhỏ dài rác nằm trên mặt đất, đối với những người ở đây mà nói, đều không có tác dụng gì quá lớn, thế nhưng nếu như cầm ra bên ngoài có thể bán được với giá không nhỏ, mấy trăm nguyên thạch tuyệt đối không có vấn đề, mục tiêu của tất cả mọi người hầu như là tầng thứ ba trở đi, bởi vậy đối với tầng thứ hai không hề lưu ý, Lâm Khiếu đường thì bị mông tạp giám sát chặt chẽ, muốn tiện tay cấm lấy vài thứ lại không thuận tiện cho lắm. Lâm Khiếu Đừng không muốn bại lộ toàn bộ thực lực của mình quá sớm, thở dài nhìn những vật phẩm trên mặt đất rồi bỏ đi. Tầng thứ ba phảng phất giống như một tòa vong linh bảo điện thật lớn, nhưng lại không có khí tức âm trầm, một loại tượng hình tử vong kỷ sĩ và hắc võ sĩ bày biện trong tử linh trận. Lâm khiếu đừng cảm giác như tiến nhập vào trong lăng mộ tần Thủy Hoàng, những bức tượng bất tử tộc này giống như binh mã thủ vệ nơi này. Bởi vì số lượng vô cùng khổng lồ, coi như là cao thủ linh hồn dai cũng ăn không tiêu nhiều tử vong kỵ sĩ và hắc võ sĩ như vậy vây công. Bất quá mấy vạn năm qua, đã có rất nhiều người thành công xuyên qua được trận này. Phương pháp cứ như vậy từ các tu luyện giả cao cấp lưu truyền ra ngoài. Ốc chát giơ tay tung ra một chiếc chùy châm cự lớn, chùy châm bay tới đỉnh của tử linh trận, mạnh mẽ đâm vào bên trong. Sau đó một cỗ xương mù nồng đậm từ trong chùy châm tràn ngập ra bên ngoài, toàn bộ tụ linh trận nhất thời xương mù lượn lờ. Cấm linh vụ, một loại bảo bối có thể tạm thời chặt đứt năng lực nhận biết của bất tử tộc. Bất quá tử vong kỷ sĩ và hắc võ sĩ đều thuộc về bất tử tộc cao cấp cho nên hiệu quả của cấm linh vụ này cực kỳ hữu hạn. Giống như tại tầng thứ hai mọi người gấp gáp không thể chờ đợi được nhanh chóng xuyên qua. Tử linh trận, lúc này lâm khiếu đừng cũng thoáng đề thăng tốc độ hơn một chút. Nếu như bị đám bất tử tộc này bao vây bên trong, vậy thì rắc rối to rồi. Ở đây chí ít cũng có tới mấy trăm tử vong kỷ sĩ và hắc võ sĩ. Hơn nữa mỗi một tên đều mặc một bộ khải giáp hoàn chỉnh phi thường tựa hồ như vị ma tháp đại thần trước khi chết đã chuẩn bị đầy đủ nguyên vẹn Rất sợ có người đến trộm đi vật gì đó của hắn Bất quá cho dù bố trí có tinh vi đến đâu đi nữa Theo thời gian và theo những người sấm trận Cuối cùng sẽ bị phá giải Ngay khi vọt tới phân nửa thời gian Mông tạp bắn ra một mũi băng tiện đem chùy châm trên đỉnh đánh rơi xuống đất Sương mù bên trong tụ linh trận nhất thời từ từ tiêu tán Mông tạp Ngươi đây là có ý gì Áo phỉ khắc suy nghĩ vì đại cục nên một đường đi tới vẫn trầm mặc không nói Mắt thấy mông tạp ngang nhiên dở thủ đoạn ngay trước mặt Cuối cùng không nhẫn nhịn nổi quát lên Điều này còn cần phải hỏi hay sao Trên mặt mông tạp hiện lên nét châm biếm trả lời Dưới chân không có nửa điểm dừng lại Khi quãng đường chỉ còn một phần ba sương mù hoàn toàn tan hết. một loại tử vong sĩ và hắc võ sĩ yếu ớt mở hai mắt ra. dĩ nhiên có người xâm lấn nơi này. đám bất tử tộc đã ngủ say thật lâu này lập tức thổi lên tiếng kèn chiến tranh. một hồi đại chiến đã không thể tránh được. mông tạp nhất thời trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. hồng hồ tử mắt thấy bản thân chỉ kém một bước là có thể tiến vào trong tầng thứ ba. nơi đó nhất định có thứ hắn muốn gì đó. chỉ cần cầm được vào trong tay là đại công cáo thành lúc này lại bị mông tạp làm loạn nhất thời nổi giận lôi đình nếu nói riêng việc đối phó với bất tử tộc thì tam đại cử đầu của đạt khắc giáo hiển nhiên lành nghề hơn rất nhiều bởi vì tác dụng của hắc ám nguyên lực cường đại tử vong kỵ sĩ và hắc võ sĩ hầu như nhầm tưởng ba người áo la lạp là đồng loại của chúng bởi vậy cực kỳ ít bất tử tộc đến tấn công bọn họ Mông tạp nhìn đám tử vong Kỵ sĩ và hắc võ sĩ đã bắt đầu xông tới những người khác, âm âm cười, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Lâm Khiếu Đường, rất nhanh liền phát hiện ra người này đang ra sức chống lại hai tử vong Kỵ sĩ bay công. Mông tạp và Áo La Lạp đồng thời đánh mắt, hai người song song hướng về phía Lâm Khiếu Đường bay đi, Lâm Khiếu Đường nhìn như rất cật lực khi phải đấu với hai gã tử vong Kỵ sĩ, thực tế lại rất thành thạo. chỉ là tận lực tránh né mà thôi, hơn nữa hắc ám nguyên lực trên người Lâm Khiếu Đừng cũng tương đối cường đại, bởi vậy đối với bất tử tộc hắn không e ngại nhiều cho lắm. Làm cho Lâm Khiếu Đừng thực sự đau đầu chính là Mông Tạp và Hắc Ám Mục Sư Nila. Lúc này hắn đã nhìn thấy tam đại cử đầu của Đạt Khắc giáo hướng về phía bên này bay tới. Lâm Khiếu Đừng rất rõ ràng bọn họ đến đây là để bắt mình, chỉ cần thoát được Tử Linh Trận liền vào đến tầng thứ tư, sau đó lợi dụng hắn để vượt qua, ma quang trận. Nhìn mông tạp đã bay đến rất gần, trên mặt Lâm Khiếu Đường cười lạnh lùng, âm thầm tự nhủ, nghĩ thật đẹp nha, muốn lợi dụng Lão Tử qua sông, sau đó lại thả Lão Tử chết đuối, không có cửa đâu. Tốc độ của mông tạp cực nhanh, mắt thấy sắp bắt được Lâm Khiếu Đường, Lâm Khiếu Đường đột nhiên nhảy ra phía sau, hướng về phía mông tạp giơ ngón tay giữa lên. Lâm khiếu đường trực tiếp nhảy vào vùng trung tâm của tử linh trận Ở đây chí ít có tới 500 tử vong kỵ sĩ và hắc võ sĩ đang chờ đợi Mông tạp vô cùng buồn bực Đang muốn đuổi theo Lại bị Ni La ngăn cản hội trưởng đại nhân Chỉ vì một mao đầu tiểu tử mà phải mạo hiểm như vậy rất không đáng 500 tử vong kỷ sĩ và hắc võ sĩ Coi như là giáo chủ đích thân tới cũng phải tốn không ít công phu Tiểu tử đó chết chắc rồi Dù sao ta cũng không tin hắn đến được tầng thứ tư. Mông tạp vừa nghĩ đến biểu hiện khiêu khích vừa rồi của tiểu tử kia. Trong lòng nhất thời bốc lên một cỗ lửa giận khó có thể áp chế. Bất quá nhìn thấy ốc chát là người đầu tiên qua được tử linh trận. Cũng chỉ còn cách thu hồi tức giận trong lòng. Hừ lạnh rồi bay ra ngoài trận. Áo la lạp nhìn thấy lâm khiếu đường bị hắc võ sĩ từ từ bao phủ. Trong mắt hiện lên một tia dị dạng. Người này vừa chết. Cấm chế linh hồn trong cơ thể của mình sẽ mất đi. Thế nhưng đến khi hắc ám long thần phủ xuống thì phải làm như thế nào đây? Người này ẩn chưa hắc ám nguyên lực rất mạnh mẽ. Làm một tế phẩm không ai có thể thích hợp hơn. Nhưng lúc này không được phép suy nghĩ nhiều. Áo la lạp hơi nhấp môi. Xoay người hướng ngoài trận bay đi.